Chương 21 Phòng Bất Khả Tri Harry suy nghĩ nát óc nguyên một tuần lễ sau đó để tìm ra cách thuyết phục được thầy Slugol giao bản ký ức thật. Nhưng đầu óc nó vẫn chẳng nảy ra cái gì đáng được coi là sáng kiến cả. Nên nó đành phải làm cái mà dạo này nó làm hơi thường xuyên mỗi khi không biết phải làm sao. Ấy là nghiền ngẫm cuốn sách độc dược Hy vọng hoàng tử nguệt ngoạc điều gì đó có ít bên lề sách như chàng đã làm bao phen trước đó. Bồ không kiếm được gì trong đó đâu. Hemion kiên quyết nói vào một buổi tối chủ nhật. Đừng gây sự, Hemion. harry nói Nếu không nhờ hoàng tử giờ Daryl chẳng còn được ngồi đây đâu. Nó sẽ vẫn còn ngồi đây nếu bồ chịu nghe lời thầy Snape từ hồi năm thứ nhất. Hemion sẵn giọng nói harry phớt lờ Hemion nó vừa tìm được một câu thần chú cắt sâu mãi mãi được viết tháo bên dưới một dòng chữ rất đáng ngẫm nghĩ dành cho kẻ thù nó ngứa ngáy muốn thử ngay nhưng tốt nhất là đừng làm trước mặt hemion nó bèn lén xếp góc trang sách để làm dấu tụi nó đang ngồi bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung những đứa khác còn thức đều là đám bạn học năm thứ sáu trước đó khi tụi nó trở về sau bữa ăn tối Và trông thấy một thông báo mới trên bản tin về ngày kiểm tra độn thổ, đứa nào cũng xôn xao hồi hộp. Những ai đủ 17 tuổi trước hay đúng vào ngày kiểm tra đầu tiên, ngày 21 tháng 4, sẽ có thể chọn ghi danh theo học những buổi luyện tập thêm được tổ chức ở làng Horsemith. Có sự giám sát nghiêm ngặt, Ron phát quản khi đọc thông báo này, nó vẫn chưa biết cách độn thổ và lo sốt gió là nó chưa sẵn sàng để dự kỳ kiểm tra. Hemion đã độn thổ được hai lần nên hơi tự tin hơn một chút. Còn Harry thì 4 tháng nữa mới đủ 17 tuổi nên dù có sẵn sàng hay chưa thì cũng không thể dự thi. Nhưng ít ra thì bồ cũng có thể độn thổ. Ron nói giọng căng thẳng. Bồ sẽ chẳng gặp khó khăn gì vào tháng 7 tới. Mình chỉ mới làm được một lần. Harry nhắc Ron trong buổi học trước nó rốt cuộc cũng tìm được cách biến mất rồi hiện hình trở lại bên trong cái dòng của nó. Vì đã lãng phí quá nhiều thì giờ giải bày ra miệng nỗi lo lắng về chuyện độn thổ, nên Don giờ đây vẫn còn phải khốn khổ làm cho xong bài luận văn khó độc địa của thầy Snape. Trong khi Harry và Hemion đã xong từ đời tám quánh, Harry hoàn toàn yên chí sẽ bị điểm thấp bài này bởi vì nó không đồng ý với thầy Snape về cách thức tốt nhất để khắc phục bọn giám ngục. Nhưng nó cốc cần bây giờ đối với nó ký ức của thầy slugon mới là điều quan trọng nhất mình nói cho bồ biết nha cái gã hoàng tử ngu xuẩn đó sẽ không thể giúp được gì bồ trong chuyện này đâu harry Hermione nói giọng to hơn chỉ có một cách ép buộc người ta làm điều bồ muốn đó là ếm bùa độc đoán mà chuyện đó thì bất hợp pháp ừ biết rồi khổ lắm cảm ơn harry nói không rời mắt khỏi cuốn sách chính vì vậy mà mình đang kiếm cách khác thầy dumbledore nói chân dược không có tác dụng nhưng biết đâu có thứ khác một độc dược hay thần chú nào đó bồ đang đi trật hướng rồi hamuel nói thầy dumbledore nói là chỉ có bồ mới lấy được ký ức đó điều đó có nghĩa là bồ có thể thuyết phục thầy slugon bằng một cách mà những người khác không thể làm được cách đó nhất định không phải là lén bỏ thuốc mê cho thầy vì ai cũng có thể làm chuyện đó Từ tham chiến đánh dần như thế nào ha? Ron vừa nói vừa lắc mạnh cây viết lông ngỗng vừa trợn mắt nhìn tờ giấy da của nó. Đâu phải t u m Không, trật rồi. Hemio nói kéo bài luận văn của Ron về phía mình. Và từ điềm cũng không phải bắt đầu bằng L-I-M. Bộ đang dùng loại viết gì vậy? Một trong những cây viết tự kiểm tra chính tả của anh Fred và anh George nhưng mình nghĩ có lẽ bùa hết linh rồi. Ừ, chắc vậy, Hemio nói, chỉ vào cái đề bài luận văn của Ron. Bởi vì đề bài thầy ra cho tụi mình là cách ứng phó với bọn giám ngục, chứ không phải bọn giám đục. Và mình cũng không nhớ là bồ có khi nào đổi tên thành ra Ronin Waslip không? Đâu có. Ron nói kinh hoàng trợn mắt ngó tờ giấy da. Đừng có nói là mình phải viết lại hết cả bài quỷ sứ này nha không sao, tụi mình có thể sửa lại. Hermione nói, kéo bài luận văn về phía cô bé và rút cây đũa phép ra. Mình thương bồ quá, Hermione. Ron nói, ngồi thử xuống cái ghế, mệt mỏi dụi mắt. Hermione hơi ửng hồng nhưng chỉ nói, đừng có để cho Lavender nghe bồ nói vậy. Không. Ron nói với hai bàn tay của nó. Hay là mình cứ để cho cổ nghe, may ra cổ cho mình dê. Yeah. Tại sao bồ không cho cổ ve nếu bồ muốn nghỉ chơi? harry hỏi, bồ chưa từng bỏ rời ai đúng không? Ron nói, bồ với chô chỉ... Ừ, đại khái là chia tay thôi. harry nói, ước gì mình với Lavender cũng chia tay. Ron đầu rỉ nói và ngắm Hemion lặng lẽ gõ đầu cây đũa phép của cô bé lên từng chữ trật chính tả để những chữ này tự sửa cho đúng trên trang giấy. Nhưng mình càng gợi ý chia tay thì cổ lại càng bám chặt hơn. Chẳng khác gì mình bị bồ bịch với một con bạch tuột khổng lồ. 20 phút sau, Hemion đưa trả lại bài luận văn của Ron và nói. Xong. Cảm ơn vô cùng. Ron nói. Mình có thể mượn cây viết của bồ để làm nốt phần kết luận không? Cho tới lúc ấy, Harry vẫn chưa tìm thấy cái gì xài được trong những ghi chép của Hoàng tử Lai. Nó bèn ngước nhìn quanh và nhận thấy chỉ còn lại ba đứa nó trong phòng sinh hoạt chung. Sirius vừa mới đi về phòng ngủ sau khi nguyền rủa thầy Snape và bài luận văn thầy cho. Những âm thanh duy nhất còn vang lên là tiếng lửa reo tí tách trong lò sưởi và tiếng rôn hí hoáy chiếc đoạn văn cuối cùng về bọn giám ngục bằng cái viết lông ngỗng của Hermione. Harry vừa gấp lại cuốn sách của hoàng tử lai còn đang ngáp thì Hemion ruột miệng một tiếng rú nho nhỏ. Rôn làm văn mực khắp bài luận văn mới ráo mực của nó. Và Harry kêu lên. "Creature!" Con gia tinh cuối gặp mình lại và hầu chuyện với mấy ngón chân xương sổ của nó. Chủ nhân nói người muốn nghe báo cáo thường xuyên về những gì cậu Manfoy đang làm. Cho nên creature đến để... Cạch! Dobby xuất hiện bên cạnh creature, Đội lệch cái nón bình tích. Thưa cậu Harry Potter! Doppy cũng có giúp đỡ. Còn gia tình thứ hai léo nhéo nói. Giờ liếc cho Creature một ánh mắt bực bội. Và Creature nên nói cho Doppy biết khi nào hắn đến gặp Harry Potter để hai bên cùng làm bản tường trình. Cái gì đây? Hermione hỏi, vẫn còn kinh ngạc về sự xuất hiện thần linh của hai con gia tinh. Chuyện gì vậy, Harry? Harry ngần ngừ trước khi trả lời. Bởi vì... Nó chưa nói với Hermione về việc sai Creature và Dobby theo đuôi Manfoy. Gia tinh luôn luôn là một đề tài nhạy cảm đối với Hermione. À, chúng theo dõi Manfoy giùm mình. Nó nói, cả ngày và đêm. Gritcher lầu bầu. Thưa cậu Harry Potter, Dobby đã không ngủ cả một tuần lễ. Dobby tự hào nói, vừa lắc lư tại chỗ. Hermione có vẻ phẫn nộ. Bạn không hề ngủ sao Dobby? nhưng mà Harry chắc chắn bộ đâu có biểu bạn ấy đừng không dĩ nhiên mình không hề Harry nói nhanh, Debbie bạn cứ ngủ nha. Nhưng có ai phát hiện được điều gì không? Nó hấp tấp hỏi thêm trước khi Hermione có thể can thiệp một lần nữa. Cậu Manfoy di chuyển với dáng vẻ quý phái, xứng đáng dòng dõi thuần huyết. Witcher khào khào nói ngay. Nét mặt của cậu ấy gợi nhớ đến vẻ tao nhã của nữ chủ nhân và phong thái của cậu ấy là Jacqueline phôi là một thằng bé hư hỏng Debbie ré lên giận dữ Một thằng bé hư hỏng đã đã Toàn thân Debbie rung lên từ cái quai bình tích đổi trên đầu cho tới đầu ngón chân mang dớ và nó chạy ào ào tới bên lò sưởi như thể sắp nhào vô đó Chuyện này không đến nỗi bất ngờ đối với Harry. Nó vội ôm ngang hông con gia tinh và giữ thật chặt. Dobby dùng giấy vài giây rồi rủ ra. Cảm ơn cậu Harry Potter. Con gia tinh thở hổn hển. Dobby vẫn còn thấy khổ sở khi nói xấu chủ nhân cũ. Harry thả nó ra. Dobby sửa cái bình tích cho ngay lại và giỏng giạc nói với creature. Nhưng creature nên biết là Tracomal Malfoy không phải là một chủ nhân tốt của một gia tinh. Ừ. Tụi này không cần nghe chuyện mi phải lòng manfoy. harry bảo creature chúng ta cứ đốt giai đoạn đi nhanh tới chỗ hắn đang thực sự làm gì. creature lại cúi gập xuống rồi nói cậu manfoy ăn trong đại sảnh đường cậu ngủ trong phòng ngủ ở tầng hầm cậu học trong những lớp khác nhau. harry ngắt lời creature. đi bạn nói cho tôi nghe đi hắn có đi tới chỗ nào mà lẽ ra hắn không nên đến không thưa cậu harry potter đóbby nói eo éo hai con mắt tròn to tổ bố của nó lấp lánh ánh lửa dbby không thể phát hiện thằng nhãi malfoy vi phạm nội quy nhưng hắn rất giỏi che giấu hành tung hắn đã đi lên lầu bảy rất thường xuyên với những học sinh khác nhau mấy đứa đó canh gác cho nó khi nó đi vô phòng theo yêu cầu harry nói vừa tự đập mạnh cuốn bào chế thuốc cao cấp lên trán hemion và ron trố mắt nhìn harry Đó là nơi nó đã trốn vô Đó là nơi nó đang làm Làm cái gì đó mà nó đang làm Và mình cá chắc đó là lý do Nó biến mất trên tấm bản đồ Thử suy nghĩ xem Mình chưa hề thấy phòng theo yêu cầu hiện trên bản đồ Có lẽ những tay đào tạc Không hề biết có căn phòng đó Ron nói Mình nghĩ đó là một khía cạnh quyền ảo của căn phòng Hemio nói Nếu bồ cần nó đừng hiển thị trên bản đồ Thì nó sẽ không hiển thị Đó bị bạn có tìm cách vô được trong đó để coi malfoy làm gì không harry sốt ruột hỏi không thưa cậu harry potter không thể được dabby nói được làm được chứ harry nói ngay malfoy đã đột nhập được tổng hành dinh của tụi mình ở đó hồi năm ngoái thì mình cũng sẽ có thể lẻn vô đó để do thám nó không hề gì nhưng mình không nghĩ bồ sẽ làm được harry à hemio nói chậm rãi Kỳ đó Manfoy biết chính xác cách sử dụng căn phòng chắc vậy bởi vì con nhỏ Marietta đã bao qua tiết lộ hắn yêu cầu căn phòng trở thành tổng hành dinh đi thế là căn phòng hiện ra nhưng bây giờ bộ không biết căn phòng trở thành cái gì khi Manfoy đi vào đó thì bộ không thể biết phải yêu cầu nó biến thành cái gì sẽ có cách giải quyết được điều đó Harry nói đại Debbie, mình đã làm xuất sắc Witcher cũng giỏi nữa Hermione tử tế nói. Nhưng Gritcher đã chẳng tỏ vẻ biết ơn tí tẹo nào lại trợn hai con mắt đỏ ké tổ tướng lên và gầm gừ với cái trần nhà. Còn máu buồn nói chuyện với Gritcher, Gritcher sẽ làm bộ không nghe gì hết. Cúp đi! Harry nạt nó và Gritcher cuối gặp người chào lần cuối rồi đụng thổ mất tiêu. Bạn cũng nên về và đáng ngủ một chút, Dobby à? Thưa cậu Harry Potter, cảm ơn cậu! Dobby vui vẻ rẽ lên và nó cũng biến mất. Hay biết chừng nào? Harry phấn khởi nói, khi quay qua Ron và Hemion ngay lúc căn phòng không còn bóng gia tinh nữa. Chúng ta đã biết được Manfoy đi đâu, bây giờ chúng ta đã bắt dò được nó rồi. Ừ, hay lắm. Ron ủ rũ nói, nó đang cố gắng chùi đám mực chèm nhẹp trên cái mà mới đây là một bài luận văn gần xong. Hemion lại kéo bài luận văn về phía cô bé. Và bắt đầu dùng cái đũa phép trút mực khỏi tờ giấy da. Nhưng còn cái chuyện nó đi lên trên đó với những học sinh khác nhau nghĩa là sao? Hemio nói, có bao nhiêu đứa trong cái đám ấy? Bộ không nghĩ là nó để cho quá nhiều đứa biết chuyện nó đang làm chứ? Ừ, chuyện đó lạ thật. Harry nói câu mày lại. Mình nghe nó bảo thằng Crabbe là chuyện nó đang làm không mất mới gì đến thằng Crabbe cả. Vậy thì nó nói gì với cả những... Những giọng Harry nhỏ dần đi Nó nhìn trừng trừng vào ngọn lửa Quỷ thần ơi Sao mà mình ngu quá mạng Nó nói nhỏ Quá rõ ràng chứ còn gì nữa Dưới tầng hầm có cả một thùng khổng lồ thuốc đó Trong suốt buổi học đó Bất cứ lúc nào Nó cũng có thể thuổng một mớ Thuổng cái gì Ron hỏi Đa quả dịch Nó đã ăn cắp một mớ đa quả dịch Mà thầy Slughorn cho tụi mình xem Trong bữa học độc dược đầu tiên Không thể có nhiều học sinh khác nhau đứng canh cho Manfoy Chỉ có Grabe và Goyle như mọi khi Ừ, tất cả đều khớp Harry nói rồi đứng bật dậy Và bắt đầu đi qua đi lại phía trước lò sưởi Hai đứa đó ngu vừa đủ để làm những gì Manfoy sai bảo Cho dù nó không thèm nói cho chúng biết nó đang làm gì Nhưng nó không muốn hai đứa kia bị bắt gặp Thập thò bên ngoài phòng theo yêu cầu Vậy là nó bắt chúng uống đa quả dịch Để cho giống người khác Hai đứa con gái mà mình thấy đi cùng với nó cái bữa nó bỏ xem trận khuyết đích. <cười> Chính là Crabbe và Goyle Lê. Có phải bồ cũng định nói? Hemion nói bằng giọng cố ỉm đi. Là cô bé mà mình sửa giùm cái cân. Đúng, dĩ nhiên. Harry nói to, vừa nhìn Hemion chồng chọc. Dĩ nhiên rồi, Malfoy ác hẳn đang ở bên trong căn phòng lúc đó. Cho nên cô bé đó mà mình đang nói về cái gì vậy? thằng ấy làm rớt cái cân để báo cho Manfoy đừng đi ra bởi vì có người đang ở đó và cả con bé làm rớt dai nồng nọc, nọc nữa. Tụi mình đã đi ngang qua nó bao nhiêu phen mà không nhận ra. Nó bắt Grabe và Goi Lê biến hình thành con gái hả? Ron cười hô hô. <cười> Quỷ thần ơi! Hèn gì trong hai đứa nó dạo này chẳng được vui vẻ cho lắm. Mình ngạc nhiên là hai đứa nó không biểu Manfoy cút xéo cho rồi. Chà, tụi nó không dám đâu. Dám không nào, nếu nói chia cho tụi kia coi dấu hiệu hắc ám của nó. Harry nói. Cái dấu hiệu hắc ám đó, ai biết có tồn tại hay không? Hemion ngờ giật nói, vừa cuộn tròn bài luận văn đã ráo mực của Ron lại, trước khi có thêm chuyện gì làm bài văn khốn đúng thêm, rồi đưa cho Ron. Rồi sẽ thấy. Harry nói một cách tin tưởng. Ừ, rồi sẽ thấy. Hemion nói, vừa đứng lên vào dương vai. Nhưng mà Harry à, nghe đây, trước khi bồ mất hết bình tĩnh, mình vẫn nghĩ là bồ sẽ không thể vô được phòng theo yêu cầu nếu trước tiên không biết cái gì ở trong đó. Và mình cũng nghĩ là bồ không nên quên. Cô nàng khoác cái túi sách lên vai và nhìn nó một cách nghiêm trang. Rằng điều mà bồ nên tập trung vào là lấy cho được cái ký ức của thầy Slu Ngủ ngon nha. Harry nhìn cô nàng bỏ đi, hơi quạo. Khi cánh cửa lên phòng ngủ nữ sinh đã được đóng lại sau lưng Hemion Harry quay lại nói với Ron Bồ nghĩ sao? Ước gì mình có thể độn thổ giống một con gia tinh Ron nói vẫn đâm đâm nhìn vào chỗ mà Dobby vừa biến mất Mình sẽ cầm chắc trong tay kỳ thi độn thổ Đêm đó Harry ngủ không yên giấc Nó nằm thao thức trong một khoảng thời gian mà nó cảm giác là mấy tiếng đồng hồ Lòng cứ thắc mắc hoài là Manfoy đang sử dụng phòng theo yêu cầu như thế nào và nó, Harry, nó sẽ thấy gì khi đi vào đó ngày hôm sau bởi vì Hemion có nói gì đi nữa Harry vẫn tin chắc là nếu Manfoy đã có thể thấy được tổng hành dinh của D.W.D thì nó cũng sẽ có thể thấy được cái gì đó của Manfoy đó có thể là cái gì một địa điểm hội họp một chỗ để lẫn trốn một kho chứa đồ một xưởng chế tạo đầu óc Harry làm việc căng thẳng và cuối cùng khi nó lăn ra ngủ những giấc chiêm bao của nó cứ bị gián đoạn và xáo trộn bởi hình ảnh của Malfoy. thằng này biến ra thầy Slughorn rồi thầy Slughorn lại biến thành thầy Snape vào bữa điểm tâm sáng hôm sau Harry ở trong trạng thái chờ đợi bồn chồn. nó có một tiết trống trước buổi học phòng chống nghệ thuật hắc ám và nó quyết định dành tiết trống này để tìm cách vào phòng theo yêu cầu Hemion chẳng tỏ ra chút hứng thú gì Cái kế hoạch đột nhập Mà nó thì thầm với cô bé Điều này khiến nó quậu hết sức Bởi vì nó nghĩ Hemion đã có thể giúp được nhiều Nếu cô bé muốn giúp Này Nó nói khẽ trong lúc trộm tới trước Và đặt một bàn tay lên tờ nhật báo tiên tri Mà Hemion vừa gỡ ra khỏi chân một bưu cú Để không cho cô bé mở tờ báo ra che kín mặt Mình không hề quên vụ thầy Slugon Nhưng mình chẳng có một chút gợi ý nào về cách lấy được cái ký ức của thầy Vậy tại sao trong khi chờ bộ não của mình nảy ra sáng kiến gì đó Mình không thử tìm hiểu xem Manford đang làm gì Mình đã nói với bồ rồi bồ cần phải thuyết phục thầy Slugon Hermione nói Chuyện đó không thể đánh lừa hay trù ếm thầy mà đạt được Chứ nếu không thì thầy Dumbledore đã có thể làm như vậy trong một giây là xong Thay vì làm chuyện tào lao bên ngoài căn phòng theo yêu cầu cô nàng giật tờ nhật báo tiên tri ra khỏi bàn tay Harry và mở ra nhìn vào trang nhất. Bọn nên đi tìm thầy Slughorn và thử làm động lòng nhân hậu của thầy. Có ai mà tụi mình biết? Ron hỏi trong khi Hermione liếc qua các dòng tiết. Có. Hermione nói khiến cả Harry và Ron mắc nghẹn lúc đang ăn món điểm tâm. Nhưng không sao, lão không chết. Đó là lão Minandros, lão bị bắt và tống vô nhà ngục Azkaban. Chuyện gì đó liên quan đến hiện thân thành một âm binh trong lúc trộm cắp có âm mưu và một người nào đó tên là Octavius Pepper đã biến mất. Ôi, thiệt là kinh khủng! Một thằng bé 9 tuổi đã bị bắt vì đã tìm cách giết cha mẹ nó. Họ cho là thằng bé bị ếm bùa độc đoán. Tuổi nó ăn cho xong bữa điểm tâm trong im lặng. Hemion đi ngay đến lớp cổ tự Rons. Ron đi về phòng sinh hoạt chung ở đó. Nó tiếp tục làm nốt, phần kết luận cho bài luận dân về bọn giám ngục, nộp thầy Snape. Và Harry thì đi tới hành lang trên tầng 7 và đoạn nối dài của bức tường đối diện tấm thảm theo của Barnabas, xứ Bami, dạy bọn quỷ khổng lồ múa ba lê. Khi đã tìm được một hành lang trống vắng rồi, Harry trùm tấm áo khoác tàng hình lên. Nhưng nó cũng chẳng cần bận tâm mà chi. Lúc tới nơi, nó thấy nơi đó vắng ngắt. Harry không chắc khả năng nó vô được căn phòng đó sẽ dễ dàng hơn lúc Malfoy đang ở trong hay đang ở ngoài. Nhưng ít nhất thì cố gắng lần đầu của nó cũng không bị sự có mặt của Crabbe hay Goyle dưới lớp một con bé 11 tuổi làm cho phức tạp thêm. Nó nhắm mắt lại khi đi đến gần chỗ giấu cánh cửa vào phòng theo yêu cầu. Nó biết nó phải làm gì. Năm ngoái nó đã rất thành công về chuyện này. Tập trung tất cả sức lực Nó nghĩ Tôi cần thấy cái việc mà Manfoy đang làm trong này Tôi cần thấy cái việc mà Manfoy đang làm trong này Tôi cần thấy cái việc mà Manfoy đang làm trong này Nó đã đi ngang qua cánh cửa ba lần Rồi tim đánh thình thình vì hồi hộp Nó mở mắt ra và nhìn thẳng trước mặt Nhưng nó vẫn chỉ thấy phần nối dài của bức tường trơ trụi Nó bước tới trước và đẩy thử bức tường đá vẫn kiên cố và không nhượng bộ Được thôi Harry nói to Được thôi, mình đã nghĩ trật Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi lại bắt đầu bước mắt nhắm hết sức tập trung tư tưởng Tôi cần thấy được chỗ mà Manfoy cứ bí mật lui tới Tôi cần thấy được chỗ mà Manfoy cứ bí mật lui tới Tôi cần thấy được chỗ mà Manfoy cứ bí mật lui tới Sau ba lần đi qua Nó mở mắt ra háo hức hy vọng Chẳng có cửa nẻo gì cả. Ôi hiện ra đi mà. Nó quộ quộ nói với bức tường. Chỉ thị quá rõ ràng rồi còn gì. Được rồi. Nó suy nghĩ muốn bể ốc thêm nhiều phút nữa trước khi tiếp tục sải bước một lần nữa. Tôi cần căn phòng trở thành cái chỗ đã trở thành chỗ cho Draco Manfoy. Khi đi xong ba vòng, nó không mở mắt ra ngay tức thì. Nó đáng hết sức lắng nghe thiệt kỹ. Như thế nó có thể nghe tiếng cánh cửa dục hiện ra Nhưng mà nó chẳng nghe được gì cả Ngoại trừ tiếng chim hót xa xa ở ngoài sân Nó mở mắt ra Chẳng có cửa nẻo gì cả Harry chửi thề Ai đó rú lên Nó ngoảnh lại thì thấy một đám học sinh năm thứ nhất Đang chạy vòng trở lại góc tường Có vẻ như tụi nhóc tưởng đâu Vừa gặp phải một con ma chửi bậy đặc biệt Harry cố thử mọi biến thể của câu Tôi cần thấy việc mà Draco Manfoy đang làm bên trong căn phòng Mà nó có thể nghĩ ra trong suốt một tiếng đồng hồ Cuối giờ nó đành phải thừa nhận là Hemion có lẽ có lý Căn phòng đơn giản là không chịu mở ra cho nó Nản chí và bực bội Nó bỏ đi đến lớp phòng chống nghệ thuật hát ám Vừa đi vừa kéo tấm áo khoác tàng hình ra khỏi người Và nhét vô túi sách Porter trở lại trễ nữa Thầy Snape lạnh lùng nói khi Harry vội vã đi vào căn phòng học được chiếu sáng bằng ánh nến. Trừ nhà Gryffindor 10 điểm Harry câu có nhìn thầy Snape khi quăng mình ngồi xuống bên cạnh Ron. Một nửa lớp học vẫn còn đang đứng, vừa lấy sách vở ra vừa bày biện đồ đạc của chúng. Nó đâu có trễ nãi gì hơn mấy đứa khác. Trước khi chúng ta bắt đầu, ta muốn các trò nộp bài luận văn về giám ngục. Thầy Snape nói, vừa giấy đại cây đũa phép, khiến cho 25 cuộn giấy da bay dèo lên không trung, rồi đáp xuống thành một xấp ngay ngắn trên bàn thầy. Và ta hy vọng dùng các trò là những bài này sẽ khá hơn cái mớ vớ vẩn về phản kháng lại lời nguyền độc đoán mà ta đã phải chịu đựng. Bây giờ, phiền tất cả các trò mở sách đến trang... Cái gì đó? Cậu Finnegan? Thưa thầy, Simmons nói, con đang thắc mắc, làm sao người ta phân biệt được một âm binh và một con ma bởi vì trên báo tiên tri có đăng cái gì đó về một âm binh không không phân biệt được thầy Snape nói với giọng chán ngán nhưng thưa thầy con nghe người ta nói nếu cậu thật sự đọc bài báo vừa nói đến cậu Finnegan à cậu sẽ biết rằng kẻ bị gọi là âm binh đó chẳng qua là một tên trộm hôi hám bẻ mép có tên là Minnden Gus Fletcher mình tin là thầy Snape và lão Minnden Gus cùng một phe Harry thì thầm với Ron và Hemion, chứ không thì ông ấy đâu có bực mình chuyện lão Mildengus để bị tóm. Nhưng Porter dường như có khối chuyện để nói về đề tài này. Thầy Snape nói, thình linh chỉ về phía cuối lớp, đôi mắt đen của thầy nhìn chằm chằm vào Harry. Chúng ta hãy hỏi Porter làm thế nào chúng ta phân biệt được một âm binh với một con ma. Cả lớp ngoảnh lại nhìn Harry nó vội vàng cố nhớ lại những gì thầy dumbledore đã nói với nó trong cái đêm hai thầy trò đi thăm thầy Slughorn. ơ dạ ma thì trong suốt nó nói à giỏi lắm thầy Snape ngắt lời nó môi thầy cong lên đúng vậy thật dễ thấy là gần sáu năm trời học tập pháp thuật kể như uổng công đối với trò porter à ma thì trong suốt pansy parkinson bật ra tiếng cười hí hí chói tai Nhiều đứa khác cũng cười khì. Harry hít sâu vào và tiếp tục bình tĩnh nói cho dù ruột gan nó đang sôi lên. Dạ, ma thì trông suốt, nhưng âm binh là những xác chết thưa thầy đúng không? Do vậy chúng rắn chắc... Một đứa con nít 5 tuổi cũng có thể nói được như vậy. Thầy Snape chăm chọc. Âm binh là một xác chết đã bị thần chú của một pháp sư hắc ám kích thích cho hoạt động trở lại. Nó không sống lại nó chỉ được dùng như một con rối hành động theo mệnh lệnh của pháp sư đó một con ma ta tin rằng tất cả các trò lúc này đã biết đó là dấu vết còn lại của một linh hồn đã rời khỏi thế gian và dĩ nhiên như Porter đã khôn ngoan nói cho chúng ta biết ma thì trông suốt dạ, điều Harry nói hết sức giúp ích cho tụi con phân biệt được hai thứ đó Ron nói, khi tụi con dắp mặt một âm binh trong một hẻm tối tụi con sẽ nhìn kỹ coi nó có rắn chắc không Chứ tụi con đâu có thể hỏi, xin lỗi có phải mi là dấu vết của một linh hồn vừa rồi bỏ thế gian không?" Một trận cười rộ lên nhưng bị ánh mắt của thầy Snape dập tắt ngay. "Trừ nhặt Gryffindor 10 điểm nữa." Thầy Snape nói, "Ta không trông mong nơi trò điều gì rất rối hơn, Ronald Weasley à." Một chàng trai rắn chắc đến nỗi không thể nào đốn thổ được hai phần trong phòng. "Đừng!" Hermione thì thầm. Đúng lấy cánh tay Harry khi nó tức giận mở miệng toan nói. Chẳng ít lợi gì đâu, bồ sẽ bị cấm túc một phen nữa cho coi. Bỏ qua đi. Bây giờ các trò mở sách đến trang 213. Thầy Snape nói hơi khủng khỉnh. Và đọc hai đoạn đầu về lời nguyền hành hạ. Ron rất ơ thờ trong suốt buổi học. Khi chuông reo hết giờ, Lavender bắt kịp Ron và Harry Hemion bí mật tan biến khỏi tầm nhìn khi thấy Lavender đến gần. Và chửi rủa thầy Snape không tiếc lời về chuyện thầy chăm chọc chuyện đụng thổ của Ron. Nhưng điều đó dường như chỉ khiến Ron thêm quạo wow và nó rảy cô nàng ra bằng cách rẽ vô nhà vệ sinh nam với Harry. Nhưng mà thầy Snape nói đúng chứ gì nữa. Ron nói sau khi đâm đâm nhìn vào cái gương bể chừng 1-2 phút mình không biết có đáng cho mình đi thi không? Mình không thể nào hiểu nổi cách đụng thổ. Bộ có lẽ chỉ cần học thêm những buổi phụ đạo thực hành ở Hotsmith. Để coi bồ làm được tới đâu." Harry nói một cách phải chăng, dù sao thì thực hành ở Hostmith cũng tốt dị hơn là trong một cái dòng ngu xuẩn. Nếu đến lúc đó mà bồ vẫn không bồ biết đó giỏi như bồ mong muốn thì bồ có thể xin hoãn kỳ thi để đến mùa hè cùng thế giới mình luôn thể. "Hemeto, đây là nhà vệ sinh nam mà." Bóng ma của một cô gái vừa hiện lên từ một cái buồng cầu trong buồng cầu tiêu phía sau lưng tụi nó. Và bây giờ đang lơ lửng trôi giữa không trung Ngó chồng chọc xuống tụi nó Qua đôi mắt kiến dày cuôi Ôi Con ma rầu rỉ nói Thì ra là hai anh Chứ chị tưởng là ai Rồi nói vừa nhìn con ma trong gương Không ai hết Mitchell nói đâm chiêu nặng Một cái mụn dưới cằm. Anh nói sẽ trở lại đây gặp em Nhưng rồi anh nói anh ghép vô Và cũng thăm em cô ma nhìn kỹ harry mà em thì không được gặp anh bao nhiêu tháng trời rồi em đã hiểu rằng đừng nên trông mong gì ở tuổi con trai tôi tưởng chị ở trong nhà vệ sinh nữ chứ harry nói nó đã cẩn thận tránh xa chỗ đó mấy năm trời nay thì em ở đó cô ma nói kèm theo một cái nhún vai hờn dỗi nhẹ nhẹ. nhưng như vậy đâu có nghĩa là em không thể đến thăm những chỗ khác có lần em đã ghé thăm anh ở buồng vệ sinh của anh còn nhớ không rất rõ Henry nói, nhưng em nghĩ ảnh thích em. Con ma thang thở, có lẽ nếu hai anh đi ra thì ảnh sẽ quay trở lại. Tụi này có nhiều điểm chung lắm, em chắc ảnh cũng cảm thấy như vậy. Và con ma nhìn ra phía cửa tràn trề hi vọng. Khi chị nói tụi chị có nhiều điểm chung, rồi nói lúc này giọng nó nghe có vẻ vui. Có phải ý chị nói là anh ta cũng ở trong cái ống cong hình chữ S dưới bồn cầu? Không! Mito bướng bỉnh cãi lại, giọng của nó vang to trong buồng vệ sinh lát gạch cũ. "Ý em nói là ảnh nhạy cảm cũng bị người ta ức hiếp, và ảnh cũng cảm thấy cô đơn, cũng không có ai để tâm tình, ảnh cũng không sợ bộc lộ tình cảm, và ảnh cũng khóc nữa." "Có một nam sinh khóc ở đây hả?" Harry tò mò hỏi. "Một thằng bé à. Bỏ qua đi." Mito nói, hai con mắt nhỏ xíu tèm lem của nó ngó chằm chằm rôn. Anh chàng rõ ràng đang nghe răng cười. Em đã hứa với ảnh là em sẽ không nói với ai hết. Em sẽ đem theo bí mật của ảnh xuống... Xuống mồ hả? Chắc chắn là không ha. Ron nói kèm theo tiếng khịt mũi. Xuống cống thì có thể. Mitho thú một tiếng giận điên lên được rồi lặn trở vô cái bồn cầu tiếng nước tràn ra miệng bồn chảy xuống sàn. Mitho khốn khổ dường như khiến Ron vui lại. Bồ nói đúng. Nó nói vừa lẳng cái túi sách lên vai, Mình sẽ học thêm những buổi thực hành phụ đạo Ở làng Hotsmith trước khi quyết định thi hay không Vậy là cuối tuần sau đó Ron đi học cùng Hermione Và những học sinh năm thứ sáu khác Những đứa đủ 17 tuổi Để dự kỳ thi sắp diễn ra Trong nửa tháng tới Harry cảm thấy hơi ganh tị Khi nhìn tụi nó chuẩn bị đi vô làng Nó bỏ lỡ dịp đi xuống làng Mà hôm đó lại là một ngày xuân đặc biệt đẹp trời Một trong những ngày bầu trời quang đãng mà lâu lắm rồi tụi nó mới được nhìn thấy. Tuy nhiên nó đã quyết định dùng thời gian này để cố gắng một lần nữa tấn công phòng theo yêu cầu. Khi nó thổ lộ kế hoạch này với Hemion và Ron ở tiền sảnh, Hemion nói, bộ sẽ làm tốt hơn nếu bộ đi thẳng tới văn phòng thầy slughorn và tìm cách xin thầy cái ký ức. Mình đã và đang cố gắng. Harry nói gay gắt, mà điều đó hoàn toàn đúng. Nó đã cố tình nấn ná lại sau mọi buổi học độc dược của tuần qua Để được một mình trò chuyện với thầy Nhưng bậc thầy độc dược luôn luôn rời khỏi căn hầm Nhanh đến nỗi Harry không thể nào bắt được thầy Đã hai lần Harry đi tới văn phòng thầy và gõ cửa Nhưng không nhận được hồi âm nào Mặc dù trong lần thứ hai Nó chắc chắn có nghe được âm thanh của một cái máy hát cũ đột ngột hãm lại Thầy không muốn nói chuyện với mình mà Hemion Thầy có thể đoán ra mình đang cố gắng gặp riêng thầy một lần nữa và thầy sẽ không để chuyện đó xảy ra. Thì bồ vẫn phải đeo đuổi công việc đó, đúng không? Thầy fit đang dùng cái phép do bí mật chọc chọc thúc thúc như mọi khi. Hàng người ngắn ngủ đang sắp hàng chờ lọt qua sự kiểm tra của thầy fit nhích tới trước vài bước, và Harry không trả lời, đề phòng trường hợp bị thầy giám thị nghe lóm. Nó cầu chúc cho cả Ron lẫn hermione được may mắn, rồi quay lại trèo lên lại mấy bậc cầu thang đá. Và bất kể Hemion có nói gì đi nữa, nó vẫn quyết tâm dành trọn một hay hai tiếng đồng hồ cho phòng theo yêu cầu. Khi đã đi khuất tiền sảnh, Harry rút tấm bản đồ đạo tặc và tấm áo khoác tàn hình ra khỏi túi sách. Sau khi che giấu bản thân mình rồi, nó gõ lên tấm bản đồ miệng lầm rầm. Tôi trang trọng thề là tôi đang mưu toan chuyện không ra gì. Và cẩn thận ra tấm bản đồ. Vì lúc đó là sáng chủ nhật, hầu hết học sinh đều ở trong những phòng sinh hoạt chung của các nhà khác nhau. học sinh nhà Gryffindor thì ở trên một cái tháp, học sinh nhà Ravenclaw ở trên một cái tháp khác, học sinh nhà Slytherin thì ở trong một hầm ngục và học sinh nhà Hufflepuff thì ở trong tầng hầm gần nhà bếp. đó đây có một đứa lạc lõng đi dẫm dơ quanh thư viện hay lên một hành lang. có vài băng người ở ngoài sân và kia, Quirrell, Quirrell Đang ở trên hành lang tầng thứ 7 Chẳng có dấu hiệu gì của phòng theo yêu cầu Nhưng Harry không lo lắng Vì chuyện đó Nếu Gòi Lê đang đứng canh gác ở bên ngoài Thì căn phòng ắt mở cửa Cho dù tấm bản đồ có biết hay không Vì vậy nó phóng như bay lên cầu thang Chỉ giảm tốc độ khi đến được góc hành lang Bây giờ nó bắt đầu bò Rất chậm Về phía cô bé hôm nọ Đang nắm chặt cái cân bằng đồng nặng nề mà Hemion đã tử tế giúp gắn lại cách đây hai tuần lễ. Nó đợi cho đến khi bò đến ngay phía sau cô bé mới thì thào. Chào, em đẹp quá! Gò Lê hét lên một tiếng kinh hoàng, liện cái cân lên không trung và phóng chạy đi, mất biến trước khi tiếng cân rớt xuống sàn, thôi ngân vọng khắp hành lang. Harry cười hế hả, quay lại thưởng ngoạn bức tường trống trơn. Nó biết chắc trò của Manfoy đang đứng đông cứng đằng sau bức tường đó. Biết là có ai đó ở ngoài này Nhưng không dám xuất hiện Cảm giác dễ chịu nhất của Harry Và công lực là lúc nó cố nhớ lại Dạng khẩu lệnh nào mà nó chưa thử Nhưng tâm trạng tràn trề hy vọng này Không kéo dài được lâu Nửa giờ sau Sau khi đã thử nhiều khẩu lệnh khác nhau Để xem Manfoy đang làm gì Bức tường vẫn chỉ là bức tường không cửa như thường Harry cảm thấy nản lòng Không thể tin nổi Manfoy có thể chỉ cách nó hấp dài bước chân vậy mà vẫn không có một chút bằng chứng nhỏ nhất nào về cái gì đó mà thằng này đang làm bên trong phòng mất kiên nhẫn hoàn toàn harry chạy a vô bức tường đá cho nó một cái Ôi! nó tưởng như nó gãy ngón chân rồi và khi nó nắm lấy mấy ngón chân đau mà nhảy lò cò tấm áo khoác tàng hình tuột khỏi người nó harry nó quay phắt lại trên một giò nên té lăn cù nó ngạc nhiên đến vụt kêu lên khi nhìn thấy cô Toms đang đi về phía nó như thể cô thường xuyên đi rảo trên hành lang này chị làm gì ở đây nó hỏi lại té sụm xuống tại sao cô luôn luôn bắt gặp nó lúc nó đang nằm lăn quay trên sàn tôi đến gặp cụ dumbledore cô Toms nói harry nghĩ cô Toms trông thì là khủng khiếp gầy hơn mọi khi mái tóc màu lông chuột của cô xõa rũ rượi văn phòng của thầy không phải ở đây Harry nói, nó ở tuốt bên kia của tòa lâu đài, phía sau một cái máng xối có hình con thú đá. Tôi biết. Cô Tombs nói, cụ không có mặt ở đó, có vẻ như cụ lại đi vắng. Thầy đi vắng hả? Harry nói, vừa thận trọng thả ngón chân bị dập xuống sàn. Này, em đoán là chị không biết thầy đi đâu. Không, cô Tombs nói. Chị muốn gặp thầy về chuyện gì? Không có gì đặc biệt. Cô Tombs nói, vừa vô thức dứt dứt cái tay áo của tấm áo chùng của đang mặc tôi chỉ nghĩ là cụ có thể biết việc gì đang diễn ra tôi nghe được khá nhiều chuyện đồn đại người ta đang bị hại dạ em biết chuyện đó đang đầy trên báo harry nói thằng nhóc đó tìm cách giết tờ tiên tri thường đưa tin chậm cô tomes nói cô không có vẻ gì lắng nghe nó vào gần đây em không nhận được thư của ai trong hội sao Không ai trong hội viết thư cho em nữa. Harry nói. Từ khi chú Sirius, nó thấy mắt cô Tombs đã đầy ngấn lệ. Em xin lỗi. Nó dụng về nói lý nhí. Ý em nói là em cũng nhớ chú lắm. Cái gì? Cô Tombs thẫn thờ, như thể cô không hề nghe nó nói. Thôi, tôi sẽ gặp lại em sau nha, Harry. Và cô đột ngột quay lưng lại, đi trở xuống hành lang, để lại Harry chăm chú nhìn theo cô. Khoảng chừng một phút sau hay cỡ đó Nó lại choàng tấm áo khoác tàn hình lên Và tiếp tục cố gắng đột nhập phòng theo yêu cầu Nhưng nó không còn đặt hết nhiệt tình vào việc đó nữa Cuối cùng một cảm giác đói meo trong bao tử Cộng với việc biết rằng Ron cùng Hermione sắp trở lại trường để ăn trưa Nó đành bỏ cuộc Và bỏ cái hành lang lại cho Malfoy, Hy vọng Malfoy sẽ không ra khỏi nơi đó Trong vài tiếng đồng hồ nữa Vì quá sợ hãi Nó gặp Ron và Hermione trong đại sảnh đường đang ăn được nửa bữa ăn trưa sớm. "Mình làm được rồi." "Ờ, đại khái vậy." Ron hăm hở nói với Harry khi vừa thấy bóng nó. "Mình được giao cho độn thổ tới bên ngoài tiệm trà của bà Bitty Food và mình hơi giọt quá một chút. Hiện đã ở gần Scriven Shops, nhưng ít ra thì mình cũng đã di chuyển được." Xịn lắm Ron." Harry nói. "Còn bồ thì sao Hermione?" Ôi, hiển nhiên là cô nàng tuyệt hảo. Ron nói trước khi Hermione có thể trả lời. Điềm đạm đoán điềm đối đế hay cái quỷ đờ đờ gì đó đều tuyệt hảo. Sau đó tất cả tụi này đi uống nước ở quán Ba Cây Chổi và bồ phải nghe gã Tri Cross quyên thuyên về cô nàng. Mình sẽ ngạc nhiên nếu hắn không cầu hôn sớm. Còn bồ thì sao? Hermione hỏi Harry. phớt lờ Ron. Lần này bồ có lên phòng theo yêu cầu không? Có. Harry nói và thử đoán xem mình đã đụng ai trên đó. Cô Toms, cô Toms hả? Ron và Hermione cùng lặp lại coi bộ ngạc nhiên vô cùng. Ừ, cô nói cô đi thăm thầy Dumbledore. Nếu bộ muốn biết ý kiến của mình thì đây. Ron nói ngay sau khi Harry kể lại hết cuộc đối thoại với cô Toms. Cô hơi bị kiệt sức, mất tinh thần sau chuyện xảy ra ở bộ. Hơi lạ, Hermione nói vì lý do nào đó hemion tỏ vẻ rất quan tâm lẽ ra cô phải canh gác ngôi trường tại sao cô bỗng nhiên rời bỏ vị trí công tác để đến gặp thầy Dumbledore lê đo khi thầy ấy thậm chí không có mặt ở đây mình có một ý nghĩ harry ngập ngừng nói nó cảm thấy kỳ vì việc nói ra điều đó chuyện này thuộc lãnh địa của hemion hơn là của nó mấy bồ có nghĩ là có thể cổ cổ đã mấy bồ biết rồi đó Yêu chú Sirius không? Hemion trợn mắt ngó nó. Cái gì khiến cho bồ nói vậy? Mình không biết. Harry nhún vai. Nhưng cổ suýt khóc khi mình nhắc đến tên chú ấy và thần hộ mệnh của cổ bây giờ là một con gì đó, bốn chân bự chán. Mình không biết liệu đó có thể là... Mấy bồ biết chú ấy không? Đó là một ý tưởng. Hemion chậm rãi nói. Nhưng mình vẫn không biết tại sao cô lại xông vào tòa lâu đài để tiệp thầy đêm lê đo Nếu đó thật sự là lý do để cô có mặt ở chỗ đó. Vậy là quay trở lại điều mình đã nói đúng không? Ron nói lúc này nó đang xúc khoai tây nghiền trút vô miệng. cổ đã trở nên kỳ cục, mất tinh thần. Rồi nó nói với Harry dễ vẻ từng trải. Phụ nữ mà, họ dễ nổi cơn lắm. Vậy mà... Hermione chấm dứt cơn trầm tư. Mình ngờ là bồ sẽ không tìm ra một phụ nữ nào là đi giận dỗi nửa tiếng đồng hồ Chỉ vì bà Rosmerta không cười nổi mấy chuyện tếu lâm về mụ phù thủy già Người chữa thương và cơn cuồng chuỗi bay Mimbulus Rôn quắt mắt đổ quạo